Tức đẩy cả ruột quay người đi ra, rồi chị ta lại nghĩ thầm, hôm nay để xem bộ tịch anh chàng Bảo Ngọc ra sao, để xem anh ta thấy mình rồi làm ra sao. Năm nọ mình chỉ nói đùa một câu anh ta đã sinh ốm, thế mà bây giờ lại công nhiên làm việc này. Thật bụng dạ con trai lạnh lùng, chẳng khác gì mảnh băng, làm cho người ta phải nhím văng tức giận. Tử Quyên vừa nghĩ vừa đi, đã đến viện di hồng, thấy cửa viện đóng hờ bên trong rất lặng lẽ. Cô ta chợt nghĩ ra. Anh ta bị cưới vợ, thế nào cũng có nhà mới, nhưng không biết nhà mới ấy ở chỗ nào. Tử Quyên đang nhìn quanh quần thì thấy mặt vũ chạy như bay, Tử Quyên gọi nó dừng lại. Mặt vũ chạy lại cười hì hì. Chị đến đây làm gì thế hả? Tử Quyên nói, tôi nghe cậu bảo cưới vợ, định đến xem đám cưới, không ngờ lại không ở đây và cũng không biết bao giờ cưới ạ. Mặt Vũ nói nhỏ, điều này chỉ nói với chị đừng có mách xích thiết nhạc nhé. Bể trên dặn dò, ngay cả bọn các chị cũng không cho biết đâu. Chính đêm hôm nay sẽ rước dâu, đâu có phải ở đây ông lớn đã sai cậu liễn thu xếp nhà cửa rồi ạ. Nói xong, mặt vũ lại nói, Chị có việc gì không ạ? Ờ, không có việc gì đâu, em đi thôi. Mặt vũ lại chạy như trước. Tử Quyên đứng ngơ ngẩn một lúc, chợt nghĩ đến đại ngọc, không biết bây giờ chết hay sống. Chị ta lại hai hàng nước mắt ròng ròng, nhín răng tức giận nói, Hừ, <cười> bảo ngọc, giờ đi cổ chết anh tưởng đã tránh được rồi. Không gặp mặt nữa đấy hẳn. Để ta xem. Sau khi xong việc vui mừng của anh rồi, anh còn mặt mũi nào nhìn thấy người ta nữa? tự Quyên khóc lóc nghẹn ngào rồi thẹ một mạch về nhà. Thì ta chưa về đến quán tiêu tương, đã thấy hai a hoàn nhỏ trong cửa ló đầu ra nhìn. Thấy Tử Quyên một đứa kêu lên. chị tự Quyên đã về thế hả? Tử Quyên biết là việc không lành, vội vàng xu tay bảo chúng đừng làm ẩm lên. Đoạn vội chạy vào nhà xem, thấy đại ngọc can hỏa bốc lên, hai gõ má đỏ ẩn. Tử quyên biết tỉnh thế nguy rồi, liền gọi bà vú của đại ngọc là giả vương đến. Giả vương vừa nhìn thấy đã khóc ẩm lên. Tử quyên vốn nghĩ giả vương là người có tuổi, có tan đảm giúp đỡ được mình. Không ngờ bà ta chẳng nghĩ được cái gì lại làm tử quyên càng thêm hồi hộp. Bỗng chị ta nghĩ ra một người vội vàng sai A Hoàn đi mời. Người ấy là ai? Thì ra tự quyên nhớ đến Lý Hoàn là người ở khóa. Bây giờ bảo Ngọc cưới vợ, thế nào chị ta cũng phải tránh mặt. Và lại mọi việc trong vườn trước đây đều do Lý Hoàn lo liệu. Vì thế tự quyên mới cho người đi mời. Lý Hoàn đang ở nhà sửa thơ cho giả Lan, bỗng thấy một A Hoàn nhỏ. Hứt hơ hứt hài chạy đến nói, Mỡ cả ơi, có lẽ cô Lâm nguy lắm rồi, Ở bên ấy, họ đã khóc cả rồi đấy hả? Lý Hoàng nghe nói giật nảy mình, Cũng không kịp hỏi lại, vội vàng đứng dậy đi ngay. Tố Vân và Bích Nguyệt đi theo, Chị ta vừa chạy vừa chạy nước mắt nghĩ bụng, Chị em xưa nay cùng sống với nhau, Và lại cô ta sung mạo tài tình, Thật là trên đời ít có, Họa chăng chỉ có thanh nữ và tốn nga sống được ít nhiều mà thôi. Ngờ đâu mấy chừng ấy tuổi đầu, ta vội làm ma đất khách. Khốn nỗi, Phượng Thư lại bày ra cái mương thay vườn đổi cột, nên mình cũng không tiện đến quán tiêu tương. Thành ra tình nghĩa chị em chưa thỏa chút nào, thật là tội nghiệp cho cô ta. Lý Hoàng đang nghĩ thì đã tới cửa quán tiêu tương, Trong nhà lặng lẽ chẳng nghe tiếng gì, Lý Hoàn lo cuốn lên. Chắc là cô ta đã chết, họ đã khóc rồi, không biết áo quần và đồ khâm liệm đã sắp sẵn đầy đủ chưa. Lý Hoàn vội vàng ba chân bốn cẳng bước vào nhà, một ao hoàn nhỏ đứng trong cửa trông thấy liền nói. Mọi cả đã đến à Tử Quyên vội vàng ở trong chạy ra vừa gặp mặt, Lý Hoàn vội hỏi. Cô ra sao rồi? Tử Quyên chỉ nghẹn ngào trong họng, nói không ra lời, nước mắt vàng sụa, lã chả, một tay chỉ về phía đại ngọc. Lý Hoàn thấy vậy, càng thêm đau lòng, cũng không hỏi, vội vàng chạy lại, thấy đại ngọc không nói được nữa. Lý Hoàng khẽ gọi vài tiếng, đại ngọc hơi hé mắt ra, hình như còn biết, nhưng chỉ có mi mắt và môi hơi rung động. Trong miệng còn thói thót thở chứ không nói được nữa, cũng không còn một giọt nước mắt nữa. Lý Hoàn hoảnh lại không thấy tự quyên, lên hỏi tuyết nhạc, tuyết nhạc nói. chị đang ở nhà ngoài ạ. Lý Hoàn vội vàng đi ra thì thấy tự quyên, đang nằm trên cái sườn bỏ không ở nhà ngoài, mặt tái nhợt, mắt nhắm lại, nước mắt như mưa, làm cho cái nệm hoa viện gấm, ướt mất một vạt lớn bằng cái bát. Nghe Lý Hoàng khỏi Tử Quyên mới từ từ mở mắt và nhộp dậy. Lý Hoàng nói, Cái con ngốc này, lúc này là lúc nào mà mày còn chỉ lo khóc. Áo sống của cô Lâm ở đâu rồi, không đưa ra thay cho cô ta, còn đợi lúc nào nữa. Không lẽ cô ta là một người con gái, lại để chân chuồng như thế mà lìa bỏ cuộc đời à? Tử Quyên nghe câu ấy càng khóc giống lên. Lý Hoàn cũng vừa khóc vừa cuống quýt lau nước mắt, vừa vỗ vào vai tử quyên vừa nói. Em ơi, em khóc làm xối cả ruột ta. Màu màu sửa phoạn để khâm điệp cho cô ta đi thôi. Để chậm lát nữa, không kịp đâu. Đang lúc xối xít, thấy ở ngoài có một người lật đật chạy vào, Lý Hoàn giật mình, nhìn lại, thì ra là Bình Nhi. Bình Nhi chạy vào thấy tình hình như thế, ngơ ngác sừng sốt. Lý Hoàng nói, chị lúc này không ở bên ấy, đến đây làm gì thế? Vừa nói đến đây thì vợ Lâm Chi Hiếu cũng chạy vào, Bình Nghi nói. Mợ tôi không đành lòng, bảo tôi đến đây xem. Đã có mợ cả ở đây thì mợ tôi chỉ lo việc bên kia thôi ạ. Lý Hoàn gật đầu, Bình Nghi nói. Tôi cũng vào xem cô Lâm một chút. Nói đến đây chị ta vừa đi vào vừa chảy nước mắt. Lý Hoàng ở ngoài nói với vợ Lâm Chi Hiếu. Bà đến vừa đúng lúc quá, mau mau đi ra ngoài xem sao. Rồi nói với mọi người coi việc sắp sửa hậu sự cho cô Lâm. Khi đã xong xuôi rồi, bà bảo họ tới nói lại với tôi, không cần đến bên kia làm gì. Vợ Lâm Chi Hiếu vâng lời nhưng vẫn đứng đấy, Lý Hoàng nói. Còn việc gì nữa? Dạ vừa rồi, mọi hai và cụ. Bạn định bên kia có việc, cần gọi cô Tử Quyên sang để sai bảo. ạ Lý Hoàng chưa kịp trả lời, Tử Quyên đã nói. Bà Lâm ơi, mời bà cứ đi trước đi. Chờ khi người chết rồi, chúng tôi tự nhiên về cả. Cần gì phải như thế ạ? Tử Quyên nói đến đó, nghĩ không tiện, liền đổi giọng. Và lại chúng tôi ở đây phục dịch người ốm. Chẳng người cũng không được sạch sẽ. Cô Lâm còn thở kia sẽ gọi đến tôi Lý Hoàn đứng một bên sẽ nói giản hòa thật thế cô Lâm và cô này là xuyên nợ từ trước để lại Tuyết nh là người từ phương Nam đưa đến mà cô Lâm lại không để ý lắm chỉ có tự khuyên với cô ấy thì một phút cũng không rời nhau vợ Lâm Chi Hiếu ban đầu nghe tự Quyên nói trong bụng cũng khó chịu nhưng khi nghe Lý Hoànng nói rõ như thế Bà ta cũng chẳng biết nói gì nữa. Lại thấy Tử Quyên nước mắt vàn rủa nên bà ta chỉ mỉm cười, đứng nhìn rồi lại nói. Những lời cô Tử Quyên nói không quan hệ, nhưng cô thì như thế được, chứ còn tôi thì làm sao mà trình lại với cụ và mợ hai được? Đang nói thì Bình nghi ở trong, lau nước mắt đi xa, liền hỏi, bà nói trình với mợ hai việc gì thế? Vợ Lâm Chi Hiếu đem câu chuyện vừa rồi kể lại đầu tui, Bình Nhi cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Thế này thôi, gọi cô tiếp Ngạn đi cũng được. Lý Hoàng nói. Cô ấy cũng được ạ. Bình Nhi ghé vào tay Lý Hoàng nói nhỏ mấy câu, Lý Hoàng gật đầu nói. Đã thế thì bảo Tiết Ngạn qua bên ấy cũng được. Vợ Lâm Chi Hiếu hỏi lại Bình Nhi. Cô Tiết nhạn có được không ạ? Được đấy cũng như nhau thôi. Đã thế thì cô vào hoặc nhạ đi mau mau theo tôi, tôi sẽ với cụ và mợ hai, tuy là ý định của mợ cả và cô, rồi chút nữa cô lại chỉnh với mợ hai nhé." Lý Hoàn nói. "Thôi được, bà chừng mấy tuổi đầu mà chút việc như thế cũng còn không làm nổi à?" Vợ Lâm Chi Hiếu cười nói. "Không phải là tôi không làm nổi, nhưng vì một là việc này cụ và bà hai lo liệu như thế nào?" Tôi cũng không được rõ lắm, hay là đã có mỡ cả và cô Bình rồi. Đang nói thì Bình Nhi đã gọi Tiết Nhạc ra. Số là mấy hôm nay Đại Ngọc cho Tiết Nhạc còn trẻ con không biết gì, lên nó cũng đâm ra hở hững. Nó lại sợ cụ và mỡ hai gọi, không đi không được nên vội vàng sửa lại đầu tóc, Bình Nhi bảo nó thay quần áo mới rồi theo vợ đâm chi hiếu đi. Sau đó Bình Nhi lại nói với Lý Hoàn mấy câu. Lý Hoàn lại dặn dò Bình Nhi qua bên ấy sụp vợ Lâm Chi Hiếu, mau mau nhắn ông ta sắm sửa học sự cho Đại Ngọc.